Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sắp được gặp họ rồi Lần này anh sẽ nói với bố mẹ Để họ ở lại đây với em Cho đến hết thời gian ở cữ. Già nhân nhân cũng không biết Nên nói với thầm thay thừa thế nào nữa Chỉ đành khé cười Vâng Có những chuyện cho dù là người Có thân thiết đến mấy Cũng rất khó để nói ra Kiếp này liệu còn có cơ hội gặp lại bố mẹ nữa không Cô không biết Ông bà Giản xách theo rất nhiều đặc sản ở quê Chỉ riêng trứng gà cũng đã đến trăm quả rồi Nếu không phải vì ông Giản không vừa ý Bà Giản chỉ tiếc Là không xách cả mấy con gà mái đem theo Hiện tại Đang là cao điểm cố tháng xuân vận Chạm cao tốc chật cứng người Thầm tê thừa sợ là không khí bên trong không được tốt Nên để Giản nhân nhân ngồi lại trong xe Để anh tin đón ông bà Giản là được rồi Giản nhân nhân nghĩ cũng đúng Nếu như cô vào phải Người đang vội bắt xe Vậy thì lợi mất cập hại thế nên cô an tâm ngồi trên xe nghe điện thoại Mười phút sau Cô trông thấy thầm thay thừa Một tay kéo hành lý Một tay cầm túi giấy Sau lưng có vẻ như đeo một chiếc ba lô Dáng vẻ hiện tại cô anh đâu còn giống với phong thái Của tổng giám đốc thầm nửa chớ Giàn nhân nhân vội vàng chụp lại Bộ dạng hiện giờ của anh Sau khi đã cất xong hành lý Bà giàn kéo tay con Lại quan sát kỹ một lượt Thấy bụng đã nhô cao hẳn lên lại thấy sắp mặt cô nhuận hồng, trong lòng bà giàn cũng thấy an tâm hơn. Xem ra khoảng thời gian này, con gái sống không tồi, nhau thầm, xem ra cũng đã chăm sóc cô rất tốt. Đợi mọi người ngồi hết vào trong xe, ông giàn bất lực nói. Đã bảo bà đừng có sách theo lắm đầu làm gì, ở đây cái gì chẳng mua được, bà cứ nhất quyết không nghe. Trứng gà quê với trứng gà bình thường về mặt giá trị dinh dưỡng cũng đâu có khác nhau là mấy, bà vẫn không nghe cơ. Giá trị dinh dưỡng của trứng gà quê... Đương nhiên là cao hơn rồi Đấy là tôi cũng phải nhờ người mới mua được đấy Ông thì biết cái gì Họ đều nói bằng tiếng địa phương Nhưng không quá khó nghe Thấm tê thừa đoán đến kẻ ngốc cũng biết Lại ý gì liền cười nói Bố mẹ cũng đã vất vả rồi Từ nơi xa đến mà còn mang theo nhiều đồ thế này Tâm trạng giàn nhân nhân đang đi xuống Lúc này cũng đã thấy khá hơn Cô lấy lại tinh thần Nói với ông mà rằn Bố mẹ Lần này bố mẹ đến ở cũng lâu dài Con sẽ đưa hai người đi tham thú khắp nơi Lần trước đến Con chưa đi được cố cung nữa kìa Từ bố mẹ khác đi Con không cần phải đi cùng Bụng đã to đến thế kia rồi Thì đừng có đi lại khắp nơi Nghĩ đến việc Dấp được lên trước ông bà ngoại Ông Giàn trước giờ vốn trầm mặt Ít nói Cũng hiếm có dịp nở nụ cười Căn nhà mà họ đang sống rất rộng Ông bà Giàn vốn là những người ưa thích sẻ sẽ Họ đến đây rồi Cô giúp việc cũng liền xin nghỉ trước mấy hôm Buổi tối, thầm tay thờ cúng như mọi ngày massage đôi chân bị phù nước cho nhân nhân làm bộ như vội nói. Ngày Tết, anh sẽ không sắp xếp để hai nhà cùng ăn cơm. Buổi trưa về nhà cô ăn, buổi tối chúng ta sẽ về đây ăn. Lúc nãy mẹ vợ có nói để mà làm bữa cơm tất nhiên, anh nghĩ là cũng cần chút ít thời gian. Vừa vặn buổi tối chúng ta về là có thể ăn được, em thấy sao? Tất nhiên, là giản nhân nhân cầu còn không được, đáp liền một hơi. Được được được, cô biết nếu như ông bà giàn cùng nó năm mới bên nhà họ thẩm thì sẽ không được tự nhiên cho lắm sao về vậy chớ bữa cơm tết niên thì phải ăn thật vừa vẻ chớ cô cũng định là tìm cơ hội nào đó để nói với anh chẳng ngờ thẩm thê thừa đã suy xét trước cả rồi không nghĩ rằng anh lại chu đáo đến như vậy có những lúc giàn nhân nhân không kiềm được suy nghĩ người giống như thẩm thê thừa có vẻ như sai lầm duy nhất trong đời chính là buổi tối hôm đó mà thôi Sau khi đó năm mới, ông Giàn ở lại đế đô vài ngày sau đó trở về quê một mình. Dù gì ở nhà cũng cần có người chăm non. Còn bà Giàn thì ở lại đế đô chăm sóc nhân nhân. Hiện giờ Giàn nhân nhân cũng đã đến mấy tháng cuối rồi, cách ngày sinh ngày càng gần. Trong lòng cô cũng biết rõ nên đã suy nghỉ bên học viện sở khấu, không ra ngoài nữa. Hàng ngày, cô đều cùng bà Giàn xuống dưới tầng đi xạo. hơi nắng, mỗi ngày trôi qua đều nhàn rỗi và yên bình như vậy. Cũng có khi gặp mấy bà cụ lớn tuổi. Họ đều nói cái thai trong bộ nhân nhân chắc chắn là con trai. già nhân nhân cũng nghĩ là như vậy bởi vì trong lúc làm siêu 4D cô dường như đã nhìn thấy được chú chim nhỏ của em bé. Đất nhiên cô cũng sợ đó chỉ là ảo giác nên không kể cho thầm tay thừa nghe. Không biết là thầm tay thừa có để ý đến không nữa. Chắc là do ảo giác thôi cô nghĩ như vậy. Cho dù là con trai hay con gái thì cũng là đứa bé mà cô yêu thường nhất. Mấy người họ hàng đều nói đứa bé này biết chọn ngày sinh sinh vào trung tuần tháng tư, thời tiết không nóng cũng không lạnh, thuận lợi cho sự hồi phục của người mẹ và sự phát triển của em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc